Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngày của anh không cho phép sợ hãi bất cứ điều gì Nhưng những đốm lửa quái lạ Như thể được điều khiển bảy người vô hình kia Cũng khiến anh lạnh toát Tù đen cười phá lên Ủi anh bách sợ đây à Đây là má chơi Chất phốt phò có trong xương người Và các sinh vật trôn sâu dưới lòng đất Sẽ bọc hơi sau những cơn mưa Anh quên bài hóa học rồi đấy à Đúng là trai thành phố nhỉ? Chưa bao giờ nhìn thấy má trơn. Hai gái anh em họ của Tù Đen cũng cười phụ họa. Bách hơi ngược. Tù Đen lớn lên từ làng quê. Cậu ta chẳng xa lạ gì với những thứ trông có vẻ đáng sợ này. Trong khi thứ đáng sợ hơn thì đang ẩn dưới nắp ván kia. Bách vợ nói làng vào việc chính. Các bạn giúp tôi nốt việc cuối cùng đi. Hai kẻ làm thuê đồng loạt. Lách và khe vàng Một tiếng rắc mạnh của gỗ Mới báo hiệu công việc đã hoàn tất Cả bốn người đứng lặng vài giây trong bóng đêm Bạch bắt đầu đeo khẩu trang và găng tay chuyên dụng Trong khi tú đen chuẩn bị máy chụp hình Bạch nói khe bằng tiếng gió Các bạn lật nó ra đi Tôi sẽ dọi đèn pin trước Sau đó các bạn hộ tôi Bạch chưa nói dân lời Hai kẻ nhanh nhậu đã dùng sẻng lật tung Nắp ván Và cùng lúc Một tiếng sấm khan kèm theo ánh chớp lỏa trên bầu trời soi khắp cả nhân gian Và trong khoảnh khắc ít ỏi đó soi rõ luôn từng chi tiết của những gì đang nằm trong quan tài Hai gá đảo Việt kêu đơn thất thành Dù tình kinh qua nghề tiếp xúc Với sương cốt từ năm 16 tuổi Mặc dù Trống ngược đập dồn Vì hình ảnh khủng khiếp mà họ vừa nhìn thấy Tụ đèn vẫn lên tiếng nạt nổ. Có gì mà phải kêu lên thế? Chúng mày chưa bao giờ nhìn thấy những thứ như thế này sao? Không phải. Một gà nói không ra hơi. Em làm việc này cả trăm lần rồi. Nhưng chưa gặp thứ gì ghê sợ như thế này. đây là hải cốt chưa phân hủy kế mà. Sao anh lại bảo em bạn anh cần đi bốc mộ? Tụ đèn dường như không để ý đến việc mình đã cho nói gì với hai cậu em họ xa. Anh Thị Thảo với Bách Anh Bách Thi thể mặc nhiều quần áo thế kia Chúng ta làm thế nào để khám nghiệm Sẽ mất thời gian lắm đấy Chưa cần làm việc đấy đâu Cậu xoay đèn pin giúp tôi Còn hai cậu này tránh ra đằng kia Để xem có ai đang đến Thì báo cho chúng tôi biết với Bách nguội khéo những kẻ nhiều chuyện Và bắt đầu công việc của mình Bách cố gắng chỉ quan tâm đến những chi tiết Mình đang định làm Tránh để cho những gì ở dưới lòng đất sâu phân tán sự tập trung của anh Mặc dù đã quá hiểu công việc này Cũng như tính nết của đồng nghiệp Tù đèn vẫn vô cùng kinh ngạc Rõi theo từng động tác của Bách Và đôi con người muốn vọt ra khỏi chồng Khi thấy Bách bắt đầu Lấy ra một thanh in Chuyên dành cho các bác sĩ tai mũi hỏng Và thận trọng lách vào miệng tử thị Tù đèn nói không thành tiếng Anh Bách Anh Chưa thấy bác sĩ pháp y nào khám nghiệm kiểu này Chỉ còn vài phút sau tôi đen thấy bách đứng lên khuôn mặt Quay lại mệt mỏi nhưng tử dỏi Chính vì không khám nghiệm kiểu này Nên mới bỏ sót chi tiết quan trọng nhất Cậu chụp ảnh giúp tôi Tất cả những gì tôi cần đã xong rồi Thế tôi ư Tôi đen kinh ngạc Chúng ta đi bao nhiêu đường đất đến đây Đối mặt với bao nhiêu khó khăn vất vả mệt nhọc Và nguy hiểm Chỉ để anh vạch miệng nạn nhân ra trong vài phút thôi ư Ừ vậy là đủ bệnh nào nụ cười của người chiến thắng Và chỉ dẫn cho Tu Đen chụp hình những chi tiết mà anh cần Tu Đen không hiểu Vì trước khi đi Người đồng nghiệp cứng đầu của anh Chỉ một mực nói một câu đơn giản Theo cách đáng ngờ Cứ đi đi Rồi tôi sẽ chỉ cho cậu thấy Chúng ta đã tìm ra được Một động cơ quan trọng rồi Chính cái sự mập mở bí ẩn Và mơ hồ Từ con người Luôn làm mọi việc một cách chuẩn xác nguyên tắc logic Và điểm đảm Đã kinh thích tủ đèn Khiến cậu vào cuộc ngay mà không đắn đo Và cũng chính vì điều đó Mà trong suốt chuyến đi Cứ đều đặn 20 phút Một lần bách lại nổi cơn rằn vạt không một phỏng đoán xuất sắc nào từ một cảnh sát hình sự xuất chung có thể chắc trăm phần trăm dẫn tới đi nghe chuyện hot nhất tại đọc